đã khiến cho bọn họ biến thành sai nhà ngay thẳng, không sợ cường quyền. Đây là một chuyện không có khả năng. Hắn chỉ là muốn làm cho bọn họ cảm nhận được cái loại dinh dự thuộc về tập thể này. Ở trong lòng của bọn họ gieo xuống một hạt giống. Ăn mì xong, Lý Mộ kiên trì trả tiền, nhưng mà không có một cửa hàng nào đồng ý thu. Chủ quán mì lắc đầu nói, Đại nhân, hôm nay cái tiền này tiểu lão nhi thật không có thể thu rồi, bằng không mọi người bóp chết luôn đó lý mộ kiên trì không có kết quả liền không kiên trì nữa sau khi mà cảm ơn đối với mọi người bế tiểu bạch trở về đồ nhà trước khi đi còn bị trưởng quầy tử quán cứng rắn nhét cho một hũ nhỏ nữ nhi hồng hai đạn cũ mới tranh đấu đảng phái 3 năm quấy thần đô chiến khí mù mịt chịu khổ chỉ là dân chúng tầng dưới chó phần chính nghĩa vốn nên có này ở trong mắt của bọn họ lại là quý giá như thế làm bộ đầu thần nha Hắn phải làm một chút thay đổi chứ, vì chính nghĩa cùng công đạo cũng vì tu hành. Sau khi mà bước vào tụ thần, mặc dù có Linh Ngọc phụ trợ, tốc độ tu hành của hắn vẫn đã chậm lại. Thẳng cho đến hôm nay, thu hoạch được niệm lực của dân chúng thần đô, pháp lực dẫn chuyển dũng trắc trở quán mới có một tia dấu hiệu tăng tốc dẫn chuyển. Mặc kệ đảng mới, cũng mặc kệ đảng cũ, hắn chỉ muốn làm việc của bộ đầu thần đô nhà nên làm. Vì dân thỉnh mệnh, trừng cương trừ ác, duy trì bảo vệ chính nghĩa cùng công đạo, đây là điều hắn phải làm. Chỉ cần làm tốt công tác của mình, thì có thể đạt được dân chúng kính yêu, ngưng tụ một phát cuối cùng. Trong quá trình này, hấp thu niềm lực, đi lên đường tắt tu hành. Thuận tiện giúp cho nữ hoàng bệ hạ, ngưng tụ lòng dân, ôm cái đùi trắng nhất đại chu này. Một hòn đá ném bốn con chim chẳng phải là tốt sao. Tòa nhà mà nữ hoàng bệ hạ, ban cho cũng không biết ở nơi nào, diện tích lớn bao nhiêu, khi nào thì chó. Buổi tối hôm nay, Lý Mộ vẫn cùng tiểu bạch, chen chút ở trong phòng nhỏ đồ nhà. Trở lại đồ nhà, Lý Mộ vừa mới vào sân, đã thấy Trương Đại Nhân từ sẵn bên đi ra. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ lại quay đầu đi vào. Hắn là anh hùng thật sự, không có hắn một mình Lý Mộ, không có thay đổi được cái gì. Tuy trong lòng của Lý Mộ cũng tỏ bất bình cho gì anh hùng thật sự này, nhưng mà thảnh tâm khó dò, chuyện thưởng hay là không thưởng, hắn không thể quyết định thai nữ hoàng chứ. Trở lại trong tiểu diện, đóng lại cửa sân, tiểu bạch trở lại phòng, quá thành hình người, ở trong phòng bận rộn, rất nhanh đã trải xong đệm chăn, quét tước căn phòng, không còn một hạt bụi. Đây giống là phòng một người ở, ngay cả giường cũng là cái giường nhỏ một người nằm, chỉ có thể miễn cưỡng để một người ngủ thôi. Cũng may tiểu bạch lúc ngủ biến thành cái bản thể cuộn mình bên cạnh lý mộ không có chiếm chỗ lý mộ dỗ dỗ cái đầu nhỏ của nàng nói quỷ quất vài ngày nữa thôi chúng ta rất nhanh sẽ có căn phòng lớn rồi tiểu bạch rút vào trên người của hắn nhỏ giọng nói ở cùng gia công phòng lớn hay là phòng nhỏ ta đều nguyện ý mà tiểu bạch vẫn ngày thơ có một chút bộ dáng lấy chồng theo chồng Gã chó theo chó Sắc trời đã muộn Ngày đầu tiên đến thần đô Lý mộ không có tâm tư tu hành Rất sớm ôm tiểu bạch ngủ trên giường Sáng sớm hôm sau Lý mộ vừa mới rời giường Sau khi mà rửa mặt xong Ở đô nhà lại gặp được nữ tử phong dặn kia Nàng đưa cho một chồng giấy thật dày cho Lý mộ nói Đây là giấy tờ đất cùng giấy tờ nhà Ta bây giờ dẫn ngươi đi cái tòa nhà bệ hạ bàn tưởng cho ngươi Lý Mộ mở tờ giấy đọc một chút Bất ngờ phát hiện Ôi trời thế mà lại là một tòa nhà lớn 5 lớp sân Thần đô tất đất tất vàng Ở nơi này có được một tòa nhà 3 lớp sân Đã tính là phú thương cự cổ rồi năm sân không có thanh phận địa vị nhất định Là không có khả năng có được Tòa nhà như vậy đừng nói là hắn cùng với tiểu bạch Cho dù sau khi mà thêm liễu hàm yên cùng giảng giảng Còn có thể ở được không ít nữa Hoàng Thành ở chính giữa thành đô, bên cạnh là hai quyển Nam Bắc. Nam Quyển có hoàng thất quân quý ở, Bắc Quyển là quan nhiên trong triệu. Dân quanh ngoài Hoàng Thành là hơn 100 phường, dân chúng bình thường ở. Cái tòa nhà nữ hoàng thưởng cho Lý Mộ ở ngay tại Bắc Quyển. Lý Mộ dũng định mời Trứ Đại Nhân cùng đi xem, gã không một chút do dự từ chối. Đi ở trên đường, Lý Mộ hỏi nữ tử phong giận kia xin hỏi ngài sưng hô thế nào? Quen biết cũng đã dài ngày. Lý Mộ từng nói với nàng, hai bàn tay điểm hết, đến bây giờ chỉ biết nàng là nội vệ của nữ hoàng nhiều hơn không rõ. Nữ phong giận nói, ngươi có thể gọi ta là Mai đại nhân. Lý Mộ mỉm cười nói, ta tạ Mai tỷ tỷ dọc đường hậu tống. Mai đại nhân nhìn hắn một cái bất ngờ nói, lúc trước sao mà chưa phát hiện cái miệng nhỏ của ngươi rất ngọt vậy? Một tiếng tỷ tỷ hiện nhiên kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Mai Đại Nhân nhìn hắn hỏi, Bệ hạ thưởng người thị nữ, ngươi thật sự không cần sao? Lý Mộ lắc đầu nói, Không, không cần. Mai Đại Nhân nói, Ngươi nghĩ cho kỹ đi, Mấy tỷ nữ đó, bọn họ đều là nhân gian tuyệt sắc đó. Lý Mộ nói, Ôi trời, vậy càng không có thể nhận đâu. Mai Đại Nhân kinh ngạc nói, Chẳng lẽ ngươi không thích nữ tử sao? Lý Mộ lắc đầu nói, sắc đẹp sẽ phân tán sự chú ý của ta đối với tu hành. Ân điển của bệ hạ, Lý Mộ xin khắc trong lòng. Mai Đại Nhân hiện ra một nét kinh ngạc nói, tuổi còn trẻ đã có thể chống lại sắc đẹp vụ hoạt, bệ hạ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Sau khi quen biết Liễu Hàm Yên, Lý Mộ đối với sắc đẹp đã rất là miễn dịch rồi. Nhớ mãi thuần âm của Liễu Hàm Yên, hắn đối với nữ nhân khác một chút ý tưởng cũng không có. Mặc dù tặng không tới cửa, hắn cũng không nỡ mà lãng phí nguyên dương. Hắn nghĩ nghỉ hỏi, Mai Tỷ Tỷ ngày hôm qua nói, bảo ta cẩn thận Chu Gia là có ý tứ gì? Một lần này, Mai Đại Nhân không có nhiều lời nữa. Lý Mộ tiếp tục hỏi, việc ám sát Bắc quận là Chu Gia cùng với đảng mới sai xử sao? Mai Đại Nhân vẫn không có nói gì. Nàng lúc này trầm mặt, liền đại biểu chu ngầm thừa nhận. Đi một đoạn, Thấy Lý Mộ trầm mặt không nói, mai đại nhân nghĩ nghĩ mở miệng một lần nữa. Bệ hạ gửi gấm kỳ giọng cao đối với người chỉ cần bản thân của ngươi làm được ngay thẳng. Ở thần đô, mặc kệ xảy ra cái gì, bệ hạ đều sẽ che chở cho ngươi. Ngươi là người của bệ hạ, mặc kệ đảng mới hay là đảng cũ, đều không động nổi vào ngươi. Lý Mộ hơi kinh ngạc hỏi, bệ hạ gửi gấm kỳ giọng cao đối với ta sao? Hắn chẳng qua là một tiểu bộ đầu Nữ hoàng Bệ Hạ Có thể gửi gắm cái kỳ vọng cao gì Đối với hắn đấy Chương 310 Lý Phủ Mai Đại Nhân gật gật đầu nói Vô luận là việc của Bắc Quận Hay là việc ngươi vừa tới thần đô làm Đều khiến cho Bệ Hạ nhìn ngươi Bằng ánh mắt khác Đại Chu loạn trong giặt ngoài trùng trùng Bệ Hạ hy vọng ngươi Có thể trở thành một kẻ ôm củi Kẻ mở đường công đạo cho dân chúng Lý mộ không ngờ, nữ hoàng bệ hạ đối hắn lại coi trọng như thế. Cái này có phải nói lên, hắn đã ôm được cái đùi này hay không vậy? Chỉ cần là nữ hoàng còn ngồi ở vị trí kia, không có ai dám động vào vị trí của lý mộ. Như vậy, hắn liền không có nỗi lo về sao, có thể yên tâm lớn mật đi làm rồi. Hắn ôm quyền nói, lý mộ nhất định không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Vì để cho lý mộ yên tâm, Mai Đại Nhân tiếp tục nói, chỉ cần ngươi có thể thủ vững bản tâm trung với bệ hạ, tin tưởng không cần bao lâu, ngươi có thể trở thành nội vệ của bệ hạ, để lúc đó ngươi sẽ có được quyền thế lớn hơn nữa, cũng có thể có được vô số tài nguyên tu hành. Nội vệ là cận vệ của nữ hoàng, trở thành nội vệ tự nhiên có thể ở trình độ lớn nhất để mà thu hoạch tín nhiệm của nàng, do đó được càng nhiều lợi ích hơn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, ý thức được một vấn đề khác. Nội vệ hắn gặp đều là nữ tử không có nam tử. Điều này làm cho hắn có một chút lo lắng hỏi, trở thành nội vệ cần tịnh thân sao? Nữ tử phong giận cười nhìn hắn nói, nếu mà ngươi nguyện ý cũng không phải là không thể. Sau khi từ chỗ của mai đại nhân nhận được đáp án chuẩn xác, lý mộ yên tâm. Nội vệ quyền lực lớn nhất, việc có thể làm cũng càng nhiều. Nếu có thể lập công lao, nói không chừng có thể hội tiếng vào trong kho của nữ hoàng, chọn lựa một phần thưởng. Hắn đối với những cái thứ này chờ mong không thôi. Hắn vốn tưởng tới thần đô, nhà môn ban thưởng càng thêm cao cấp. Từ trong miệng của Trương Đại Nhân biết được, đô nhà ở thần đô địa vị cực thấp, trong tàn bảo cát chỉ có một chút lá bùa quyền dài, đang dược hoàng dài, pháp bảo tổn hại cùng với linh ngọc cấp thấp thôi. Không ngờ thần đô nhà là khốn cùng như thế, thậm chí còn không bằng tài sản của lý mộ nữa. May mắn sau lưng hắn, Còn có một vị phú bà, giao nhất đại chu, ra tài hào phóng vô cùng. Chỉ cần có thể khiến nàng hài lòng, ngay cả tạo hoa đan, có loại đan dược thiên giai này, nàng cũng không một chút keo kiệt. Càng đừng nói là thứ khác chứ. Sau khi mà tới ở căn nhà này ở Bắc Nguyễn, Lý Mộ càng thêm khắc sâu cảm nhận được sự hào phóng của nàng. Xưng là trạch diện, thật ra càng giống phụ đệ hơn. Lấy thần đồ giá cùng với vị trí phụ đệ này, Chỉ sợ lấy toàn bộ tài sản của Lý Mộ Cùng Liễu Hàm Yên hôm nay Cũng mua không có nổi một tòa nhà như vậy Đương nhiên Ở Thần Đô Tòa nhà Bắc Quyển Hầu như đều là biệt thự Cũng không phải chỉ dùng tiền có thể mua được Phủ đệ này Trên cửa dán giấy niêm phong Nữ tử phong trận phất phất tài Tờ giấy niêm phong cũ kỹ kia Liên tự mình bông ra Nàng nhìn Lý Mộ giải thích Nơi này vốn là một tòa biệt thự Sao quan viên đó gặp chuyện Phú đệ đã bị triều đình kê biên tài sản, đến nay hơn 10 năm không quay ở lại. Nữ hoàng bệ hạ thượng dị mới có 3 năm, hơn 10 năm trước hẳn là chuyện của triều cũ. Mai đại nhân nói, trái lại cũng khéo, ngươi cũng họ Lý, chủ nhân ban đầu của biệt thự này cũng họ Lý, chẳng qua hắn kết cục không có tốt lắm. Hy vọng ngươi đừng bước rập khuôn theo hắn. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn, phát hiện nơi này cái bảng hiệu vẫn còn chỉ là đã có rất nhiều bụi đất ở bên trên viết hai chữ to Lý phủ Mai đại nhân đứng trước cửa phủ nói được rồi ta về cùng trước ngươi không có cần những tỳ nữ kia thì phải tự mình quét dọn phủ đệ lớn như vậy đi sau khi tiện bước Mai đại nhân Lý Mộ cùng Chỉ Tiểu Bạch đi vào phủ đệ thở dài một hơi nói nơi này về sau chính là nhà của chúng ta rồi suốt một ngày kế tiếp Lý Mộ cùng Chỉ Tiểu Bạch Đang quét dọn nơi này Tòa nhà này đã bỏ quan hơn 10 năm Trong sân cỏ dại mọc đầy Trong phòng tràn đầy cho bụi Lý mộ phảo sở phu nhân Sử dụng bạch ớt để mà làm cỏ Mình hai tay bấm niệm chú Trong sân bỗng nhiên Nổi lên một trận gió nhẹ Mang bụi đất các góc quét tước sạch sẽ Sau đó thi triển thuộc gọi mưa Mang cả tòa nhà rửa sạch một lần Tiểu bạch cầm cái găng lao Ở trong phòng bận rộn Tòa nhà này nhìn bẩn một chút... Nhưng mà lại không rách nát... Giấy niêm phong triều đình dán ở nơi này... Có thể bảo hộ nơi này trình độ lớn nhất... Không có chịu mưa gió ăn mọt... Trong tòa nhà... Đồ gia dụng ở các phòng... Cũng đều là chất gỗ thượng đẳng... Mười năm không một nát... Sau khi lao chùi... Giống như mới vậy... Như thế... Trái lại đỡ cho Lý Mộ đổi mới... Ngay cả bản hiệu bên ngoài... Hắn cũng trực tiếp giữ lại... Cung tiểu bạch bận đến tối... Ngay cả cơm cũng không có ăn Rốt cuộc đã mang phủ đệ Quét dọn triệt để một lần Trên dưới phủ đệ rực rỡ hẳn lên Ban ngày Lý mộ ra ngoài một chuyến Mua nồi niêu bát đũa các dụng cụ phòng bếp Mua một chút gạo mì rau dưa Buổi tối xuống bếp làm vài món ăn Lại lấy ra cái giò Nữ nhi học kia của chủ quán rượu Tặng choáng, xem như là cùng với Tiểu Bạch Ăn mừng thăng quan Tiểu Bạch Ngày thường không uống rượu, buổi tối hôm nay phá lệ uống một ít. Khi mơ mơ màng màng, chui vào ổ chăn của Lý Mộ, quên biến trở về nguyên hình. Sáng sớm, Lý Mộ mở mắt, nhìn thấy tiêu bạch ghé vào trong ngực của hắn, đang ngủ sai. Nàng bình thường dậy sớm hơn Lý Mộ, có lẽ vì ngày hôm qua đã uống rượu, ngủ cho đến bây giờ. Lý Mộ nhìn bộ dáng ngủ say xinh đẹp của nàng, không muốn đánh thức nàng, đang muốn lặng lẽ xuống giường lông mi của nàng run rẩy chậm rãi mở mắt nàng nhìn nhìn Lý Mộ cúi đầu nhìn nhìn mình vụng dạng nói xin lỗi ân công ta đêm qua quên biến trở về rồi Lý Mộ nói được rồi được rồi ngươi không có muốn biến thì không cần phải biến nữa Tiểu Bạch ngẩn người hỏi ta có thể cùng ngủ một chỗ dân công như vậy sao Lý Mộ nói nơi này nhiều phòng như vậy ngươi muốn ngủ gian nào cũng được mà lát nữa chúng ta ra đường Mua cho ngươi một bộ đệm chăn mới. Tiểu Bạch cuối đầu nói, Ta buổi tối vẫn là biến trở về đi, Như vậy có thể tiết kiệm bạc mà. Ở thần đô, Ở trong một tòa nhà năm sân, Hoặc là quan viên tứ phẩm trở lên, Hoặc là hào môn đại tộc nhân khẩu thịnh dượng. Lý mộ cùng với Tiểu Bạch chỉ có hai người. Trong nhà không có nha hoàng hạ nhân, Tiểu Bạch buổi tối cũng muốn ngủ cùng với Lý mộ, Chỉ chiếm cứ một phòng ngủ chính. Trong nhà ban ngày không có người, Lý Mộ ở bốn phía tòa nhà dùng Linh Ngọc bố trí một trận pháp đơn giản, phòng ngừa kẻ trộm hoặc là một ít người rắp tâm bất lương xâm nhập. Mặc dù là tu hành giả, chỉ cần không đến trung tâm cảnh cũng sẽ bị nhốt ở trong trận. Có ký ức của thiên nguyện thượng nhân, Lý Mộ trái lại biết một ít trận pháp lợi hại hơn, cao nhất có thể ngăn cản động quyền như thập bát âm ngục đại trận, thập quỷ khốn thần trận các thứ. Nhưng mà giới hạn bởi tài liệu, hắn trước mắt không thể bố trí. Chương 311 Sống ngầm Nhưng cho dù có thể tập trung đủ nhiều quỷ vật như vậy, hắn cũng không thể ở thần đô bố trí cái loại trận pháp này. Trận pháp phòng hộ quy lực có hạn, Lý Mộ không yên tâm để tiêu bạch ở nhà một mình. Đảng mới vì tính kế đảng cũ có thể ra tài với Lý Mộ lần đầu tiên thì có thể có lần thứ hai. Mà đảng cũ, Lý Mộ cũng quả thật là tổn hại lợi ích của bọn họ. Bọn họ trước kia chưa động thủ với Lý Mộ, không có nghĩa là về sau sẽ không. Bản thân của Lý Mộ trái lại, không sợ bọn họ. Hắn lo lắng là bọn họ dòng qua hắn, ra tài đối với Tiểu Bạch. Chỉ có thể mang Tiểu Bạch bên người, hắn mới có thể yên tâm. Nhưng như vậy, hắn phải cho Tiểu Bạch một thân phận. Hắn làm bộ đầu thần đồ nha bên người luôn dẫn thêm một con trồn hồ ly. Bên người luôn dẫn theo một con hồ ly tinh không ra thể thống dị. Trừ phi Tiểu Bạch quá thành nguyên hình xuất hiện làm linh sủng của Lý Mộ. Ở Thần Đô chuyện mang yêu vật coi là sủng vật nuôi dưỡng cũng không có hiếm thấy. Rất nhiều hào môn đại tộc đều sẽ trang bị linh sủng cho con em gia tộc. Để cho những con yêu vật này làm bạn với họ, đồng thời cũng cung cấp bảo hộ cho bọn họ. Lý Mộ không muốn để cho Tiểu Bạch lấy thân phận linh sủng xuất hiện. Hắn biết là Tiểu Bạch càng thích quá thành người hơn. Sau khi mà tới đồ nhà, Lý Mộ từ chỗ của Trương Đại Nhân lính một bộ đồng phục bộ khoái để cho Tiểu Bạch mặc vào. Mặc cái bộ đồ này, nàng đi theo bên cạnh người của Lý Mộ tất nhiên không có hút ánh mắt người ta như vậy. Đồng phục bộ khoái thần đồ nhà so với huyện Dương Khâu và Bắc quận đẹp hơn nhiều, sắc điệu cũng không có đơn nhất. Bên trên có thiêu hoa văn đồ án, mặc trên người của Tiểu Bạch Tiểu Hồ Ly dịu dàng, nhu thuận, lập tức liền biến thành một nữ bộ khoái, tư thế oai hùng, hiên ngang. Giờ khắc này, nhìn Tiểu Bạch, trong đầu của Lý Mộ nhịn không được, hiện ra một bóng người khác. Tiểu Bạch, mặc bộ đồ này có vài phần tương tự với Lý Thanh. Tiểu Bạch, nắm giặt áo đồng phục, trước mặt Lý Mộ dạo qua một dòng, hiển nhiên rất hài lòng đối với bộ quần áo này. Lý Mộ mang cảm xúc nào đó ẩn sâu nói, về sau lúc làm việc. Ngươi cứ đi theo ta, ở trước mắt của người ngoài có thể gọi ta Lý Bộ Đầu, Tiểu Bạch ứng ngực ngẩng độc nghiêm túc nói, dần ân công. Quan hệ giữa nàng cùng với Lý Mộ đã sớm thăm căn cố đế trong lòng, trong lúc nhất thời khó có thể sửa đổi. Lý Mộ không rối rắm xưng hô nữa nói, theo ta ra ngoài tuần tra đi. Muốn đạt được kính yêu cùng niềm lực của dân chúng, phải xâm nhập vào bên trong dân chúng, ngồi trong nha môn vô dụng thôi. Khi mà Lý Mộ đến tiền diện, Trương Xuân từ sảnh bên thò cái đầu ra hỏi, Sao? Tòa nhà đó của ngươi thế nào rồi? Cũng được. Lý Mộ cười cười nói, vị trí ở Bắc Quyển bên cạnh Hoàng Thành, Chung quanh rất là thanh tịnh, Nằm lớp sân, Còn có một cái giường qua ở sau nhà, Chỉ là quá lớn, Quét tước không có dễ dàng đâu. Không có đợi hắn nói xong, Cửa sảnh liền âm một tiếng, Đóng sập lại. Lý Mộ lắc lắc đầu, cùng tiểu bạch ra khỏi nhà một trong sảnh bên một phụ nhân chỉ vào đầu của hắn thất vọng nói ông xem xem người ta đi ông lại nhìn ông đi bộ đầu dưới trướng của ông tòa nhà lớn năm sân chúng ta cả nhà chen chúc ở nhà một y y chỉ có cái thư phòng để mà ngủ thôi trương xuân dựa trên ghế nói người ta sau lưng có bệ hạ cái tòa nhà đó là dùng mạng để mà đổi lấy ta có thể có biện pháp nào sao trong sảnh bên Trương Y Y khuyên phụ nhân kia Mẹ con không có sao đâu Phụ thân vị trí này không có dễ ngồi rồi Nếu bệ hạ cũng ban thưởng cha cái tòa nhà lớn năm sân Không biết có bao nhiêu ánh mắt Nhìn chầm chầm vào cha Đây không phải là một chuyện tốt Chúng ta bây giờ mới là tốt nhất đó Phụ nhân nói Thần đô này không có một chút nào tốt cả Còn không bằng lúc ở huyện Dương Khâu nữa Trương Xuân thở dài nói Ai nói không phải Tôi bây giờ chỉ hy vọng bọn họ đừng có triêu vào phiền toái cho tôi Bắc Nguyễn nơi này rời xa Ph phố chính gần hoàn thành là một nơi các quan to quý nhân của thành đô ở hai bên đường rộng lớn đều là nhà giàu nhà cao cửa rộng trên đường hiếm có người đi đường thỉnh thoảng có xe ngựa qua lệ chạy qua một chiếc xe ngựa màn xe diền vàng lúc đi qua cái tòa nhà nơi nào đó chợt có một đôi tay dán lên màn xe Hoàng Diên ở trong xe nhìn cửa chính của tòa nhà, không còn thấy giấy niêm phòng, rực rỡ hẳn lệch, kinh ngạc hỏi. Lý Trạch, có người ở sao? Sa Phu đánh xe là một lão giả, nhìn tòa nhà đó một lần nói, giấy niêm phong không còn nữa, trong nhà có khí tức trận pháp, hẳn là đã đổi chủ nhân rồi. Hoàng Diên trung niên kia nghi hoặc nói, bản hiệu, sao mà chưa đổi? Lão giả lắc lắc đầu nói, có lẽ chủ nhân mới cũng hỏi lý. Quang viên trung niên buông mạng xe Ngồi trong xe thở dài một tiếng nói Năm đó Lý Đại Nhân Cũng là một quan thanh liêm hiếm thấy trong triệu Chỉ tiếc cha. hôm nay nhà cũ đã đổi người mới Sợ là cũng không có ai nhớ hắn nữa rồi Xe ngựa từ cửa Lý Trạch Chậm rãi chạy qua Thời gian nửa ngày Trong Bắc quyển đã có không ít người chú ý Tới biến quá ở đây Cái tòa nhà này hoàng phế mười mấy năm rồi đó Chưa có nghe nói ai vào tòa nhà này. Chẳng lẽ là vị quan to nào đó trong triều bảo người ta điều tra một chút đi. Ở trong Bắc Quyển đều là quan to trong triều. Lý Trạch quang phế đổi chủ nhân mới khiến cho không ít người phán đoán. Nhất là mấy nhà chung quanh của Lý Trạch càng phát động lực lượng hỏi thăm tin tức chủ nhân mới của căn nhà này. Người có thể ở nơi này mảnh khóe đều là thông thiên. Thần đô đối với bọn họ mà nói gần như không có bí mật. Rất nhanh đã có người hỏi thầm ra Chủ nhân mới tòa nhà này là ai Bộ đầu thần Đô Nha Lý Mộ Đối với rất nhiều người mà nói Nghe được cái tên thần Đô Nha Còn phải phản ứng một chút Đây là nha môn nào của thần Đô Bộ đầu nha môn này tiểu lại Không được vào phẩm cấp quan viên Có tư cách gì ở đây Nhưng mà đối với Lý Mộ Cái tên này đại đa số người Đều không xa lạ dở kịch quan đậu Nga Ở thần Đô đã truyền sướng lâu rồi Phạm là quan viên trong triều, có người nào mà chưa từng nghe qua? Đã Phạm là từng nghe quan đậu Nga, đã biết Lý Mộ là người phương nào? Người dám chỉ trời mắng đất chửi, ngầm trao phúng triều đình hát ám, sao mà không làm cho người ta khắc sâu ấn tượng chứ? Bởi vì câu nói đùa của hắn đã dẫn phát sự kiện hung linh, chấn động triều giả, mà bệ hạ nương cái việc này, ở 36 quận thu hoạch lớn một đợt lòng dân. Dân Ý đạt tới đỉnh phong Đăng cơ 3 năm qua Hắn lập công lao lớn như vậy cho bệ hạ Bệ hạ điều hắn đến thành đô Ban cho một tòa nhà như vậy Cũng liền không có gì kỳ quái Tuy không ít người Đều cảm thấy một tiểu lại Không có tư cách ở cùng một chỗ như bọn họ Nhưng mà đây là bệ hạ an bài Bọn họ cũng phải đành chịu thôi Chương 312 Bản quan không có đây Nhưng mà nghĩ đến nơi này Hắn cũng không ở lâu Bởi vì dở kịch đó của hắn Khiến cho rất nhiều cố gắng của đảng cũ Hai năm qua thất bại Hắn nếu là thành thành thật thật Ở lại Bắc quận Có lẽ còn có thể tường an vô sự Đến thần đô rồi Giữ mí mắt của đảng cũ Ngay cả giữ tính mạng cũng khó Bắc quyển thăm trạch nơi nào đó Có một thanh năm trẻ tuổi nói Tên phế vật kia Thế mà thất bại sao Sau đó truyền đến một thanh năm già nua Thiếu già muốn tiếp tục tìm người ở thần đô diệt trừ hắn hay không? Thôi, người trẻ tuổi phát tay nói. Ở thần đô động thủ, khẳng định không có thể giấu được nội dệ. Có lẽ còn phải mang ta mà liên lụy vào. Chỉ đáng tiếc lần này cơ hội tốt nhất giá hòa cho đảng cũ. Phụ thân cùng bá bá bọn họ không có thể mượn đề tài để mà nói chuyện của mình. Chèn ép đảng cũ rồi. Thanh năm già nua nói. Cho dù chúng ta không có động thủ, có lẽ đảng cũ cũng sẽ nhịn không được mà động thủ thôi. Người trẻ tuổi khinh thường nói, Ngươi cho rằng đảng cũ ngu sủng như ngươi, bọn họ nếu mà động thủ, há không phải cố ý cho chúng ta cơ hội sao? Lão giả cùng kính nói, công tử cơ trí. Một chỗ phủ đệ hoàng viên khác, Một người trẻ tuổi gõ gõ cửa thư phòng đi vào một nơi nào đó nói, Cha, cha, cha nghe nói chưa? Bộ khoái hại chết cả nhà cô cô và dưỡng đã bị điều đến thần đô rồi. Thăng bộ đầu còn ở bắc quyển nữa. Sau bàn sách, một quan viên trung niên cúi đầu đọc sách vẽ mặt bình tĩnh như là chưa nghe thấy. Người trẻ tuổi nhịn không được nói. Thiên đường có lối, hắn không đi, địa ngục không có cửa, cứu xong vào. Còn bây giờ tìm người xử lý hắn. Quan viên trung niên khép sách, ánh mắt nhìn về phía hắn bình tĩnh nói. Người đã khiến chúng ta thất vọng rồi. Người trẻ tuổi ngạc nhiên nói: vì sao? Quan viên trung niên nói: đi ra ngoài chờ chính ngươi khi nào mà nghĩ thông suốt tự mình đến nói cho ta biết. Người trẻ tuổi không phục đi ra ngoài rất nhanh lại trở về cuối đầu nói: con đã hỏi mẹ, mẹ nói nếu về bộ khái đó gặp chuyện mặc dù không phải là chúng ta làm cũng sẽ bị đảng mới giá họa bị bọn họ mượn cơ hội chèn ép nếu đảng mới tìm người ám sát hắn. Giá quả cho chúng ta thì sao Người trung niên nhìn hắn hỏi Ngươi cho rằng nội vệ Làm cái gì Ở thần đô chuyện gì có thể giấu giếm được bọn họ Người trẻ tuổi Nghiên rằng nói Chẳng lẽ thù cô cô chúng ta không báo sao Đương nhiên phải báo Người trung niên đứng lên Chậm rãi nói Nhưng mà không phải thông thường qua phương thức này Nhưng mà không phải thông qua phương thức này Phương pháp giết chết một người Có rất nhiều loại Ảm sát là một loại cấp thấp nhất Chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm như vậy thôi Hắn cầm lấy một tờ giấy trên bàn Trên tờ giấy viết một câu Kẻ ôm củi cho dân chúng Không thể để cho họ đông lạnh chen chút trong gió tuyết Kẻ mở đường cho công đạo Không thể để cho họ khốn đốn ở trong bụi gai Hắn giật giật khóe miệng Lộ ra một tia ý cười trào phủ nói Kẻ ôm củi cho dân chúng Không thể để họ khốn đốn trong bụi gai Ở thế đạo này, hắn muốn làm kẻ ôm củi, muốn làm người mở đường thì phải làm tốt giác ngộ cái chết trước. Bản thân của Lý Mộ cũng không biết, ngày đầu tiên hắn đến thần đô, đã ở trong thành dẫn lên những cơn sóng ngầm này. Hắn vừa mới mua cho Tiểu Bạch một xiên mức quả dẫn theo nàng trên đường tuần tra. mỉm cười, đáp lại với mỗi người dân thần đô chào hỏi hắn. Sau khi mà trải qua chuyện hôm trước, ít nhất Ở cửa nhà môn, trên nửa con đường này, hắn không ai không biết, không ai không hiểu, bước ra bước đầu tiên của tu hành niệm lực. Chào bộ đầu đại nhân, bộ đầu đại nhân ăn quả lê đi. Bộ đầu đại nhân, muốn đến tiểu điếm nghỉ một chút không, uống chén nước trà hay không vậy? Lý mộ trên đường, đều có dân chúng dọc phố nhiệt tình chào hỏi, lại có sạp bán lê, không cho phân trần, mang hai quả lê nhét vào trong tài của hắn Lý mộ cho tiểu bạch một quả, Tiểu Bạch cắn một miếng liên sốt ruột không có chờ nổi đưa quả lê trong tay đến miệng của Lý Mộ nói u lê này thật là ngọt luôn ăn Công nếm thử đi Lý Mộ cắn một miếng lê quả nhiên ngọt lành nhiều nước như là Tiểu Bạch nói Hắn cũng cảm nhận được trên người những người dân trên đường đó còn có niềm lực mỏng manh Thẳng cho đến rời xa con đường cửa nhà môn mới không còn niềm lực xuất hiện Đây là bởi vì dân chúng nơi này cũng không biết Lý Mộ cũng chưa có nhìn thấy chuyện xảy ra trên đường phố ngày đó. Nhưng không quan trọng, vì tu hành lý mộ sớm hay muộn phải cho dân chúng toàn bộ thành đô đều biết tên của hắn. Khi đó, hắn vô luận đi đến đâu đều có thể hấp thu được niệm lực của địa phương đó. Hắn và Tiểu Bạch đi đến một con đường khác, đi chưa được bao xa, ở phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy con ngựa đầu đường lao nhanh tới, dân chúng trên đường nhao nhào trốn tránh một tiểu cô nương không kịp né tránh đã bị giật ngã xuống đất mắt thấy con ngựa dẫn đầu kia sắp lao tới bóng người của lý mộ ngó một cái xuất hiện phía trước tiểu cô nương kia hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn con ngựa đó nhất thời chấn kinh móng trước nâng lên cao suýt nữa đã mang nam tử trên lưng hất ngã xuống đất muốn chết dám chắn đường của ta công tử trẻ tuổi trên lưng lộ vẻ giận dữ dơ tài Rồi ngựa trong tay hung hăng quất về phía lý mộ. Dù một tiếng, roi ngựa xẹt qua không khí, phát ra một tiếng xé gió quật về phía đầu của lý mộ. Tiểu bạch hư nhẹ một tiếng, đưa tay bắt lấy cái roi đó, nhẹ nhàng túm một cái. Công tử trẻ tuổi trên lưng ngựa liền đã bị nàng túm xuống, quật ngã xuống đất. Một màn này khiến dân chúng trên đường nhìn mà trợn mắt há mộm. Tuy nói triều đình cấm ở đầu đường phóng ngựa, kẻ vi phạm phải bị phạt roi. Còn phải phạt bạc nữa Nhưng mà các quan viên cùng con em quyền quý kia Từ trước đến nay Không có mang lệnh cấm này để trong lòng Bọn họ thường xuyên cởi ngựa Trên được lao dùng dút Cái việc hút bị thương dân chúng Nhìn mãi đã quen mắt rồi Những người này bối cảnh thăm hậu Phóng ngựa ngoài đường Nhà môn không có dám quản Cũng sẽ không quản Mặc dù hút bị thương người ta Dùng bạc có thể thoải mái dẹp yên Đây là lúc bọn họ tâm tình tốt nhất Nếu tâm tình không tốt, sau khi mà hút người còn mắng dài câu, ngên ngang bỏ đi, người bị hút cũng không có chỗ nào để mà tố cáo. Những người này kiêu ngạo quen rồi, dần chúng thần đô sớm đã thành thói quen. Nếu là gặp được, xa xa né tránh đi, miễn cho chạm tới bọn họ. Còn chưa bao giờ thấy ai dám mang bọn họ từ trên ngựa lầu xuống. Người trẻ tuổi từ trên ngựa ngã xuống đất, tuy là chưa bị thương, nhưng mà cũng bị ngã thất điên bát đảo. Mấy người phía sau ghi chặt cương ngựa, vừa dặn dừng lại bên người của hắn. Chuyện gì vậy? Người nào cản đường? Người không sao chứ? Chương 313, Bản quan không có đây. Mấy người nhảy xuống ngựa, mầm 5 miệng 10 mở miệng. Người trẻ tuổi từ trên mặt đất bò dậy, mặt âm trầm nói, không sao. Nói xong, hắn liền dùng ánh mắt hung dữ nhìn Lý ngộ cùng chị Tiểu Bạch, nghiện rằng nói, Các người là kẻ nào dám cản đường của chúng ta? Bộ đầu thần đô nha. Lý mộ đến trước tiểu bạch, nhìn mấy người lạnh lùng hỏi. Đầu đường trần đô, ai cho phép các ngươi phóng ngựa? Người trẻ tuổi mới đầu còn lo lắng là người nào hắn không thể trêu vào. Thấy đối phương chỉ là một bộ đầu nho nhỏ, yên tâm, đồng thời cơn giận không thể ngăn chặn xong ra. Ở đầu đường thần đô, hắn thế mà lại bị một tiểu lại du danh từ trên ngựa túm xuống. Chỉ sợ qua hôm nay, việc này sẽ trở thành trò cười trong miệng của người khác trong giới. Hắn nhìn Lý Mộ lạnh giọng hỏi, người muốn thế nào? Lý Mộ chỉ chỉ mấy người phóng ngựa đầu đường nói, mấy người các ngươi theo ta đi nhà môn một chuyến đi. Công tử trẻ tuổi nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói, đi. Tuy rằng căn bản không để một tiểu bộ đầu vào trong mắt, nhưng mà công khai đốn nghịch với người của quan nhà là kiêu khích đối với triều định. Hắn còn chưa ngu sủng đến loại tình trạng này. Đợi tới nhà môn, người này liền sẽ biết hắn một tên bộ đầu nhỏ nhỏ buồn cười bao nhiêu. Sau khi mà trải qua một lần này, hắn sẽ biết có một số người không phải hắn có thể ngăn cản. Nếu hắn còn có lần sau, mấy người nghe xong của công tử trẻ tụ kia lần lượt xuống ngựa cũng không có phản kháng, chỉ dùng ánh mắt trào phúng nhìn lý mộ đi theo phía sau công tử trẻ tụ kia. Hướng thẳng đến đô nhà đi đến. Lý mộ biết con em quang lại của thần đô kiêu ngạo. Nhưng mà cũng không ngờ bọn họ. Thế mà lại kiêu ngạo đến loại tình trạng này. Phóng ngựa bên đường không nói đi. Sau khi bị lý mộ bắt được. Thế mà đi ở phía trước hắn. Ngên ngang đi nhà môn. hiển nhiên đoán chắc đô nhà không có dám làm gì cả. Dân chúng đầu đường cũng kinh ngạc. Nhìn một màn này. Bọn họ sống ở thần đô nhiều năm rồi. Từng thấy đảng phái tranh đấu. Từng thấy nữ hoàng đăng cờ Từng thấy nhà nghèo quật khởi Cũng đã từng thấy hào môn bị diệt Chưa có từng thấy Một bộ đầu đô nha do nhỏ, nhỏ Dám kéo cái đám con em quan lại kia xuống ngựa Tuy một màn này Bọn họ thấy mà sản khoái Nhưng mà trong lòng mọi người đều rõ Cái vị bộ đầu đô nha này Xem như xong rồi Một người dân cuối cùng không đành lòng Tới gần Lý Mộ nói Đại nhân, ngài vẫn được có quản Những cái chuyện này đi Người nọ phóng ngựa là con trai của lễ bộ Lan Trung, lễ bộ viên ngoại lang kiêm nhiệm là thần đô thừa đó. Lý mộ hướng người dân đó ôm quyền nói, đà tạ đã nhắc nhở. Khó trách, người này kiêu ngạo như vậy, lễ bộ Lan Trung, chức quan tầm ngũ phẩm so với thần đô quý lớn hơn tận ba cấp. Chức quan của Đại Chu nói là cửu phẩm, thật ra nhất phẩm nhị phẩm, đều là những chức dị suông hữu danh vô thật. Tam phẩm chính là đỉnh phong quan viên có thể đạt tới. Ngũ phẩm lễ bộ Trung lang cấp bậc không thấp, là đứng hàng thứ ba trong lễ bộ. Chẳng qua, tuy Lý Mộ không có phẩm cấp, lại không sợ hãi chút nào. Mai Đại Nhân đã nói cho hắn rất rõ ràng, chỉ cần chính hắn làm được đoàn chính, nữ hoàng Đại Nhân luôn ở phía sau lưng của hắn chống lưng. Có câu này, ở thân đô này, Lý Mộ không có sợ gì cả. Phóng ngựa đầu đường, nguy hại an toàn của dân chúng, theo đại chu luật cần phạt 20 roi trở lên, giam cầm 7 ngày, Lý Mộ chỉ là theo luật mà làm việc thôi. Đoàn người chậm rãi đi qua trên đường rất nhanh dẫn tới dần chủ chú ý. Hôm nay làm sao vậy kìa, những người này thế mà lại không cởi ngựa. Bọn họ tính là đi nơi nào? Lý Bộ đầu, sao ở phía sau? Bọn họ chẳng lẽ muốn đi đồ nhà sao? Đó không phải là chu thông hả? Cha hắn là lễ bộ làm trùng. Lý bộ đầu mới trêu chọc hình bộ Sao lại triêu vào lễ bộ rồi Xong rồi Lễ bộ viên ngoại Kim nhiệm thần đô thừa Đó là thủ hạ của phụ thân Chu Thông Lý bộ đầu không có nên triêu chọc hắn chứ Lý bộ đầu Ai không dám triêu chọc Hắn ngay cả trời cũng dám mắng Nổi quang của đậu Nga Người chưa từng nghe sao Đó chính là hắn giết đó Hắn ở bên trong mắng trời đất Mắng triều đinh Nhưng nhưng mà lần này khác rồi Thần đô nhà Hậu nhà, Trương Xuân một lần nữa pha trà cho bản thân, tựa đầu trên ghế, vừa hát điệu dân gian, tĩnh tâm, cẩn thận ngẫm lại, hắn bỗng cảm thấy lý mộ nói đúng. Cái tòa nhà 5 lớp sân tuy là khí phái nhưng mà quá lớn, quét tước là một vấn đề lớn. Nếu bệ hạ thưởng cho hắn một tòa nhà có 5 lớp sân, hắn chẳng phải là còn cần chiêu mộ một chút nha hoàng hạ nhân mới có thể xứng với thân phận tòa nhà 5 lớp sao? Chiêu mộ nha hoàng hạ nhân thì phải trả tiền công cho bọn họ lại là một khoản chi tiêu lớn. Lại tính cả phí dụng mua thêm đồ gia dụng, phí dụng sửa chữa nhà cũ. Nói không chừng mang một năm bổng là quán đặt vào rồi. Nói như thế bệ hạ không thưởng cho hắn thật ra là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy trong lòng quán quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Đồ nhà tuy là nhỏ lại có cảm giác an toàn chứ. Tuy rất nhiều thời điểm sẽ kẹt giữa các nhà môn, khó xử, nhưng mà chỉ cần thủ hạ không gây chuyện cho hắn, nơi này không có bao nhiêu người chú ý, trái lại cũng thanh nhàn. Một ly trà uống được một nửa, hắn khẽ nhíu đôi lông mày, sâu sắc cảm giác được tiền nha công chút dị động. Hắn đi tới phòng, đi đến cửa tiền nha, nhìn thấy mấy người quần áo hoa lệ, sắc mặt kiêu căng đứng trong sân, nhìn từ quần áo thần thái của bọn họ Không phải là con em quan lại, chính là con em quyền quý. Nhìn thấy Lý Mộ ở sảnh trước, cùng sảnh bên tìm đông tìm tây tựa như là đang tìm người nào. Trương Xuân nhất thời biến sắc. Bóng người của hắn chợt lóe nhảy mắt liền trở về hậu nhà. Dương Vũ từ trước mặt chạy bước nhỏ vào. Khi mà nhìn thấy hắn, mắt sáng ngời nói, Đại nhân, ngài ở đây, Lý Bộ Đầu tìm ngài khắp nơi đó. Shhh. Trương Xuân làm một cái ra dấu im lặng. Đi ra ngoài, nói cho Lý Mộ, cứ nói là bản quang không có đấy. Một lát sau, Dương Vũ đến tiền nhà, nhìn cái đám con em quan lại kia, lại nhìn Lý Mộ, vẻ mặt có một chút khó xử. Lý Mộ đi tới hỏi, tìm được Trương Đại Nhân chưa? Chưa, Dương Vũ lắc đầu nói, Đại Nhân bảo ta nói với người, hắn không có đây. Thật ra, Lý Mộ vừa rồi đã nhìn thấy Trương Đại Nhân, đoán được hắn nhìn thấy cái trận thế này, có thể đã sợ sệt một phen rồi nhưng mà trước mắt nhiều người dân như vậy người đã bắt về hắn chung quy phải đứng ra dù sao lý mộ chỉ là một bộ đầu chỉ có quyền lực bắt người không có quyền lực thẩm án lý bộ đầu đến hậu nhà vừa lúc nhìn thấy một bóng người muốn từ cửa sau chuồng đi lý mộ vơ tay nói đại nhân chương 314 không thể nhịn được nữa bây giờ chuồng đi đã không có khả năng Trương Xuân quay đầu lại, ho nhẹ một tiếng, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói Lý mộ, bản quan vừa trở về như thế nào, có việc sao? Lý mộ đi thẳng vào vấn đề nói Mấy cái tên con em quan lại, ở đầu đường phóng ngựa, suýt nữa đã làm bị thương dân chúng, bị ta dẫn trở về, cần đại nhân thẩm tra xử lý cho Trương Xuân nói, phóng ngựa đầu đường có cái gì phải thẩm tra xử lý, theo luật pháp 30 trượng nhốt 7 ngày, ngươi tự xem mà làm đi lý mẫu nói ta chỉ là một bộ đầu đâu có quyền phán phạt hắn vừa dứt lời dương vũ bỗng nhiên chạy vào nói đại nhân đô thừa đến đây rồi trong ba quan viên của đô nhà thần đô lệnh cùng thần đô thừa bởi vì thay đổi quá mức thường xuyên luôn do quan viên nha môn khác kiêm nhiệm kiêm nhiệm thần đô thừa là lễ bộ viên ngoại lang trương xuân ra ngoài một nam tử mặc quan phục nhìn về phía hắn chắp tay nói bản quan trịnh bân Cái vị này chính là đô quý đại nhân mới tới đô nhà sao? Trương Xuân chấp tài đáp lễ nói Bản quang Trương Xuân ra mắt trịnh đại nhân Hắn sau khi mà nói xong chuyển đề tài Chỉ vào đám người trong nha môn nói Vừa lúc trong nha môn có một vụ án cần xử lý Trịnh đại nhân đã đến rồi Lý ra nên do trịnh đại nhân thăng được Chỉ là phóng ngựa đầu đường Cái loại chuyện nhỏ này không cần phải thăng được Trịnh Bân phất phất tài nói Cảnh cá cả một phen, bảo bọn họ lần sau đừng có tái phạm là được. Cái này chỉ sợ không có ổn chứ. Trương Xuân nhìn dân chúng dây quanh bên ngoài đô nhà nói. Phóng ngựa đầu đường, nguy hại dân chúng, theo luật pháp nên đánh 20 trượng, nhốt 7 ngày, răng đe. Trịnh Bân, nhíu mày nghĩ nghị nói. Nếu chỉ là phóng ngựa, chưa thương tổn tới dân chúng, theo luật pháp cũng có thể lấy bạc chuộc tội. 20 trượng có thể lấy 20 lượng bạc thay thế, giam cầm 7 ngày có thể lấy 7 lượng bạc để thay thế. Trương Xuân gật đầu nói, trong luật pháp quả thực của điều này, Trịnh Đại Nhân thật sự rất nhạy bén. Trịnh Bân hình như chưa có hiểu ý ngoài lời của hắn, đi đến bên cạnh mấy người nói, phóng ngựa đầu đường theo luật pháp, phạt các ngươi mỗi người 9 lượng bạc, về sao đừng có tái phạm nữa. Nam Nhân trẻ tuổi, Tên là Chu Thông mặt âm trầm hạ giọng nói. Người biết, cái thứ ta muốn không phải là cái này. Trịnh Bân trầm giọng nói, bên ngoài của dân chúng nhìn như vậy nếu kinh động nội vệ không phải là chuyện phạt bạc đâu. Chu Thông tuy là con trai người lãnh đạo trực tiếp của hắn, nhưng mà loại chuyện này Trịnh Bân cũng không muốn cứng rắn ra mặt thai gã. Phóng ngựa đầu đường vốn đã là một chuyện vi phạm luật pháp, nếu là đô nhà thế nào cũng phải theo nếp làm việc. Bọn họ một trận roi, bảy ngày cơm tù, phải chịu thôi, có thể lấy bạc để mà phạt, chuyện nhỏ qua không, đã có kết cục tốt đẹp nhất rồi. Việc này vốn không có quan hệ với hắn, nếu không phải là thân phận chu thông, trịnh bân căn bản lười nhúng tài. Thần đô thế cục không rõ, mạch nước ngầm sôi sụp, có thể giải quyết như vậy là tốt nhất. Nếu làm âm cái chuyện lên, cuối cùng không có dễ kết thúc đâu, hắn chẳng phải là gặp tai bay giả gió sao. Chù thông cuối cùng trầm mặt, từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa tới tài hắn nói, chỗ bạc phạt này của mấy người chúng ta không cần thối lại. Gã từ bên người của Lý Mộ đi qua, hướng hắn nhếch miệng cười nói, chúng ta sẽ còn gặp lại đó. Dứt lời hắn liền cùng mấy người khác bước ra khỏi đồ nhà. Trịnh Bân giao tấm ngân phiếu kia cho Trương Xuân nói, bản quan cũng đi đây trước khi đi lại cho trương đại nhân một câu nhắc nhở chúng ta những cái người làm quan này nhất định dạy dỗ tốt thủ hạ của mình cái chuyện không nên quản thì đừng quản lời không nên nói đừng nói tuyệt đối đừng bị bọn họ liên lụy trương xuân nhìn gã một cái thẳng nhiên nói thủ hạ của bản quan bản quan dạy rất tốt không có nhọc trịnh đại nhân phí tầm trịnh bân nhìn hắn một cái cuối cùng xoay người rời khỏi lý mộ thở dài nói Lại thêm phiền toái cho đại nhân nữa rồi. Trương Xuân dỗ dỗ bờ dài quán an ủi. Ngươi chỉ làm việc một bộ khoái phải làm. Ở vị trí nào, nghĩ cho vị trí đó. Đây giống chính là phiền toái của bản quang. Ý tứ của đại nhân không sợ ta triêu vào phiền toái sao? Sợ, sao lưng ngươi có bệ hạ che chở, bản quan không có. Lý Mộ nói, đại nhân đây là quán giận bệ hạ sao? Trương Xuân nói, Ta làm sao dám quán giận bệ hạ Bệ hạ xét rõ mọi việc Vì nước vì dân Trừ có một chút bất công Nơi nào cũng tốt Thật ra Lý Mộ không có muốn mang đến phiền toái cho Trương Đại Nhân Nhưng mà bất đắc dĩ Hắn chỉ là một bộ khoái nhỏ nhỏ Cho dù muốn chịu trách nhiệm thay gã Cũng không có tư cách này Hắn thở dài nói Nếu ta có thể làm thần đồ quý Thì tốt rồi Trương Xuân nhìn hắn một cái nói Ngươi làm thần đồ quý bản quan làm cái gì? Lý Mộ giải thích, ta nói là nếu mà ý tứ của nếu chính là ngươi thật sự nghĩ vậy mà. Không có. Trương Xuân bỗng nhiên nhìn Lý Mộ giật mình nói, bản quan hiểu rồi, ngươi có phải là muốn thông qua không ngừng gây chuyện sớm một chút mang bản quan tiễn đi, như vậy ngươi liền có cơ hội thay thế bản quan hay không? Lý Mộ chỗ giận nói, đại nhân hiểu lầm rồi ta tuyệt đối không có ý này. Trương Xuân cả giận nói chuyện ngươi dám chọc bản quan một cái cũng không dám chọc. Ngươi không cần gọi ta là đại nhân, ngươi là đại nhân của ta mà. Lý Mộ nghĩ nghĩ đành phải nói lão Trương ngươi nghe ta nói đi. Trương Xuân trừng mắt nhìn hắn, nửa bản quan còn ở đây, ngươi ngay cả đại nhân cũng không gọi, ngươi có phải sớm không có mang bản quan để trong mắt hay không vậy? Giờ khắc này Lý Mộ thật sự muốn tiễn gã đi rồi. Trương Xuân vẫy tài áo bỏ đi. Cái đám bộ khoái Dương Vũ cầm đầu vẻ mặt bái phục nhìn Lý Mộ. Lý Mộ nhìn Dương Vũ hỏi thần đô thật sự có luật pháp lấy bạc chuộc tội sao? Ở Bắc quận phạt bạc là phạt bạc. Hình phạt nên chịu một thứ không thể thiếu. Lý Mộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có thể dùng bạc để mà hoàn toàn thay thế hình phạt. Dương Vũ gật đầu nói Trừ phi là một ít án mạng trọng án, án khác đều có thể thông qua phạt bạc để giảm bớt miễn trừ hình phạt. Đây là luật pháp thời kỳ tiên đế định ra. Khi đó, quốc khố trống rỗng, tiên đế lệnh hình bộ sửa chữa luật pháp, mượn cái việc này lấp đầy quốc khố. Lý Mộ lắc đầu, khó trách hoàng triều họ Tiêu từ sau đế năm sau không bằng năm trước, mặc dù quyền quý hào tộc vốn đã hưởng thụ đặc quyền Nhưng mà dương triều trần trụi mang cái loại đặc quyền này bày ra bên ngoài. Cuối cùng, diệt dòng đặc biệt nhanh. Nhìn vẻ mặt ngoài, điều luật này nhằm vào mọi người chỉ cần là có tiền có thể lấy bạc chuột tội. Nhưng mà bạc chuột tội, dân chúng bình thường căn bản cảnh giác không nổi. Mà đối với nhà quan lại quyền quý, chút bạc đó không tính là cái gì. Lúc này mới dẫn tới bọn họ không kiên nể gì như thế, tạo thành hiện tượng hỗn loạn của thần đô hôm nay. Chương 315 kêu ngạc một chút, Lý Mộ đi đến bên ngoài nhà môn, dần chúng dây bên ngoài có một số còn chưa có giải tán. Một lần này, Lý Mộ chỉ tự trên người của bọn họ cảm nhận được niệm lực cực kỳ mỏng manh tồn tại, hoàn toàn không có thể so sánh với ngày hôm trước trừng phạt lão giả kia. Rất rõ ràng, mấy tên con em quan lại kia, tuy là bị Lý Mộ đưa vào nhà môn, nhưng mà về sau nên ngang từ nhà môn đi ra. Sẽ chỉ làm cho bọn họ thất vọng với nhà môn mà không phải là tinh phục Lý Bộ trở lại nhà môn bảo Dương Vũ tìm đến một quyển đại chu luật thật dậy Sau khi mà cẩn thận lật xem quả nhiên phát hiện một điều này Cái này căn bản chính là biến tướng để giai cấp đặc quyền hưởng thụ càng nhiều đặc quyền hơn Luật pháp vốn nên là bảo hộ dân chúng ngược lại thành công cụ áp bức dân chúng Dương triều họ tiêu suy sụp không có gì bất ngờ Lý Mộ lật xem dài tờ nữa, phát hiện lấy bạc chuột tội có mấy điều này, từng bãi bỏ. Mấy tháng sau lại bị một lần nữa bắt đầu dùng. Đối với điều này trên sách chỉ là giảng lược nói ra một câu, không có thuyết minh nhiều. Lý Mộ tra xét chu luật sơ nghĩ mới tìm được nguyên nhân. Sách này giải thích bổ sung đối với luật pháp cũng sẽ ghi lại điều luật phát triển cùng biến cách. Trong sách ghi lại hơn 10 năm trước có một vị quan viên trẻ tuổi của hình bộ đề xuất luật pháp biến cách. Một điều trong đó, đó là bãi bỏ lấy bạc chuộc tội. Chỉ tiếc lần biến pháp này chỉ duy trì của mấy tháng liền tuyên bố thất bại. Đối với điều này, Lý Mộ cũng không có bất ngờ. Tên quan viên kia đưa ra các hạng biến cách, đều xuất phát từ góc độ của dân chúng, tổn hại lợi ích của giai cấp đặc quyền. Tất nhiên, gặp lực cản khó mà tưởng tượng. Lúc Lý Mộ đi ra khỏi nhà môn, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ Chỉ cần điều luật này còn, hắn liền không có thể làm gì những người này. Làm bộ đầu, hắn phải theo luật làm việc. Một trận tiếng gió ngựa dồn dập từ phía trước truyền đến. Tên công tử trẻ tu kia, từ trước mặt Lý mộ lao qua, lại quay ngựa trở về nói. Đây không phải là Lý Bộ đầu sao, ngại quá, ta lại phóng ngựa ở đâu đường rồi. Trên mặt hắn, lộ ra một tia trà phúng, ném một thỏi bạc nói. Ta là lương dân công chính thủ pháp. Nơi này có 10 lượng bạc Lý bộ đầu giúp ta giao cho nhà môn Một lượng còn lại Coi như là tiền giấc dạ của người Mấy người phía sau hắn cười Ném bạc xuống lại cử ngựa Ngên ngang bỏ đi Trên mặt của dương vũ lộ ra một nét giận dữ Lớn tiếng nói Cái bọn dương bác đảng này quá kiêu ngạo rồi Tôn phó bộ đầu lắc đầu nói Có thể có biện pháp nào đây Bọn họ không có trái với luật pháp Chúng ta không thể làm gì được bọn họ Lý mộ áp chế cơn tức giận trong lòng Mang theo tiểu bạch Tiếp tục tuần tra Không bao lâu phía sau một lần nữa Giàn lên tiếng gió ngựa Lý mộ quay đầu lại Công tử trẻ tuổi cởi ngựa Hướng hắn lao nhành đến Lúc cách lý mộ chỉ có hai bước Ghi chặt cương ngựa Còn túng mã kia móng trước chợt dở lên Lại nặng nề hạ xuống Ôi trời khéo quá Lý bộ đầu chúng ta gặp mặt rồi Hắn thò tay vào trong ngực Lấy ra một tấm ngăn phiếu, ném cho Lý Mộ nói, đây là một trăm lượng, ta mua mười lần còn lại thưởng cho ngươi. Một lần là trùng hợp, năm lần bảy lượt, đây hiển nhiên chính là vũ nhục trần trụi. Dài tên bộ khoái đi theo Lý Mộ, sắc mặt đỏ lên, lại cũng không có động tác gì. Dương Vũ nhìn Lý Mộ nói, đầu nhi nhịn một chút đi, nếu bị người khác vũ nhục như vậy, còn có thể nén giận lần sau hắn còn có mặt mũi nào mà đi gặp quyền đổ, còn có tư cách gì xưng hô huynh đệ như gã? Chu Thông ngồi trên lưng ngựa, trên mặt mang theo một nét đào phúng, liền phát hiện trước ngực căng thẳng đã bị người ta kéo bật xuống ngựa. Tay phải của Lý Mộ vẽ ra tàn ảnh trên mặt của Chu Thông hết trái lại phải chỉ trồng nháy mắt. Đầu của gã lớn hơn tận một dòng rồi. Lý Mộ cuối cùng một cước đá giằng gã. Từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc ném trên người của gã. ẩu đã đầu đường phạt mươi lượng bạc. Còn thừa không cần phải thối lại. Mọi người cũng quen thuộc như vậy rồi. Tuyệt đối đừng có tìm ta khách khí Dương Vũ chạy bước nhỏ qua. Nhặt bạc trên người của Chu Thông lên. Lại đưa cho Lý Mộ nói. Đầu nhi bạc phạt này có một nửa là của nhà môn. Hắn nếu nhận phải đi nhà môn một chuyến đó. Lý Mộ mang thỏi bạc đó thu lại. Tuy rằng không có thiếu tiền. Nhưng mà tiêu lãng phí như vậy, hắn cũng đau lòng chứ. Chu Thông, hai con mắt lồi ra, chỉ vào Lý Mộ hét lớn. À, gã bởi vì cái mặt sưng rồi, nói chuyện căn bản không có ai nghe rõ. Từ Chu Thông phóng ngựa đến, Lý Mộ kéo gã xuống dưới, điên cuồng đánh. Một cái màn này xảy ra rất nhanh, khi mà người dân dây xem ý thức được đầu Chu Thông biến thành cái đầu heo. Lúc này, phía sau Chu Thông, mấy người cưỡi ngựa khác, dỗ dàng tìm đến. Một người trung niên đi phía sau ngựa sắc mặt hơi thay đổi từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc ở trong bình đổ ra một viên đan dược để chu thông ăn vào. Đan dược vào miệng mặt chu thông nhanh chóng hết sưng rất nhanh liên khối phục như thường. Chu thông chỉ vào lý mộ giận dữ nói đánh gãy chân hắn cho ta lão tử có bạc để mà đền. Người trung niên có tu vi tụ thần ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm lý mộ chưa động thủ. Bộ đầu của đô nhà tất nhiên cũng là người tu hành hơn nữa tu di không thấp hơn tụ thần gã không có nắm chắc thủ thắng huống chi sau lưng chu thông có phụ thần của hắn lễ bộ lan trung chu kỳ hắn chẳng qua là hộ vệ của chu gia thuê công khai công kích bộ đầu của đô nhà hậu quả sinh ra hắn không thừa nhận nổi một khi mà gặp chuyện chu gia tất nhiên sẽ không bảo vệ hắn hắn nhìn lý bộ đầu nói bộ đầu đại nhân ra tay không khỏi có một chút quá phận rồi Lý mộ nhìn hắn nói, chẳng lẽ thần đô này chỉ cho phép con của Lan Trung phóng quả, không cho người khác đốt đèn sao? Hắn có thể phạm luật trước lại lấy bạc để thay thế, bản bộ đầu có gì mà không thể. Lời tuy như thế, nhưng mà quá trình không phải như vậy. Mặc dù là phạt bạc, cũng phải trải qua nhà môn thẩm tra xử lý cùng phán phạt. Chu Thông cảm thấy mình đã đủ kiêu ngạo, không ngờ bộ đầu của thần đô nhà so với hắn càng thêm kiêu ngạo. Mạnh bạo, xem ra là không được, nhưng mặt mũi mất đi, cũng không có khả năng cứ như vậy là xong. Hắn nhìn lý mộ một cái cuối cùng, lạnh lùng nói. Người, chờ đó. Chu thông dẫn đầu, một đám người dắt ngựa, nhanh chóng rời khỏi. Trong dân chúng chung quanh, bỗng nhiên bộc phát ra một trận quang hồ. Ô, đánh tốt, đánh tốt, đại nhân quy vũ. Những kẻ coi trời bằng dung này, sống nên đánh như vậy rồi. chương 316 kiêu ngạo một chút cảm nhận được niềm lực nồng đậm của dân chúng thúc đẩy pháp lực trong cơ thể của hắn nhanh chóng vận chuyển lý mộ chỉ hối hận không sớm đồng thủ cái biện pháp tốt nhất đối với những kẻ kiêu ngạo này chính là so với bọn hắn càng kiêu ngạo hơn dương vũ đứng bên người của lý mộ lo lắng nói xong rồi xong rồi đầu nhi ngươi đánh chu thông trút giận thì rút giận nhưng mà cũng chọc vào phiền toái rồi lễ bộ cùng với hình bộ quan hệ mật thiết Lần này hình bộ có lý do truyền ngươi rồi. Bọn họ muốn truyền, cứ để cho bọn họ truyền, có cái gì phải sợ. Một thanh năm từ bên cạnh truyền đến, Lý Mộ nhìn thấy một nữ tử phong giận từ trong đám người đi ra. Lý Mộ kinh ngạc vui mừng hỏi, Mai tỷ tỷ sao tỷ ở đây? Mai đại nhân nói, trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy ngươi xung đột với đám người khác, liền qua đây xem, không ngờ ngươi đối với luật pháp còn rất hiểu biết. Lý mộ khiêm tốn nói, suy một ra ba thôi. Chuyện lấy bạc thay tội, đám người của Chu thông làm được, lý mộ tự nhiên cũng làm được, dù sao mọi người cũng không có thiếu chút tiền đó. Nhưng mà loại chuyện này, đối với ngân tụ lòng dân, cùng với nữ hoàng thống trị cực kỳ bất lợi, lý mộ tuy gậy ông đập lưng ông, trong lòng không có tán đồng điểm đó. Hắn nhìn về phía Mai Đại Nhân nói, lấy bạc thay tội, tệ đoan trùng trùng, Bệ hạ gì sao mà không sửa chữa quỷ bỏ luật này? Mai Đại Nhân lắc đầu nói, Điều luật này là tiên đế thiết lập lúc còn sống. Bệ hạ đăng cơ chưa tới 3 năm, Đã phủ định cái điều luật tiên đế định ra, Ngươi cảm thấy triều thần nghĩ như thế nào? Ngươi trong tiếng hạ nghĩ như thế nào? Lý mộ có thể hiểu cho nữ hoàng, Nữ tử làm đế, dân gian triều giả, vốn đã dị nghị trùng trùng, Mỗi một chính lệnh của nàng, đều phải cân nhắc càng nhiều hơn so với đế vương tầm thường. Lý mộ hít một tiếng nói, nhưng mà luật này ngày không thay đổi, cái loại hiện tượng bất công này của thần đô liền sẽ không biến mất. Dân chúng đối với triều đình, đối với bệ hạ cũng sẽ không có hoàn toàn tín nhiệm, khó có thể ngưng tụ lòng dân. Loại luật pháp này sẽ không có tạo ra tác dụng gì đối với công nghĩa, sẽ chỉ dẫn phát kẻ mạnh bốc lột lớn hơn nữa đối với kẻ yếu. Kẻ có tiền có thế, có thể ở dưới luật này che chở, tùy ý là bậy Người không có quyền không thế Một khi mà phạm luật Lại phải đối mặt pháp luật chế tài vô tình Mai đại nhân nói Bệ hạ cũng đã muốn sửa Nhưng mà luật này lập thì dễ Sửa quá khó lực cản lấy lễ bộ đứng đầu Từng có rất nhiều người muốn lật đổ sửa chữa Cuối cùng đều đã thất bại Lý mộ đang muốn nói cái gì Dài tên nhà sai hình bộ Bỗng nhiên từ trước mặt đi tới Chu Thông đi phía sau Mấy tên nhà sai chỉ lý mộ nói Là hắn. Một nhà sai đến trước mặt Lý Mộ nói. Là ngươi ở bên đường đánh chua công tử. Lý Mộ gật đầu nói. Là ta. Thừa nhận trái lại cũng thống khoái. Nhà sai kia hư lệnh một tiếng nói. Đã như vậy theo chúng ta đi hình bộ một chuyến đi. Mai đại nhân nhìn Lý Mộ một cái nói. Bọn họ đã bảo ngươi đi. Ngươi cứ đi đi. Nói xong nàng lại truyền âm. Đừng quên ngươi là người của bệ hạ. Đến hình bộ, nói chuyện kêu ngạo một chút, đừng có làm mất mặt bệ hạ, xảy ra chuyện gì, nội vệ che chắn giúp người. Có câu này của nàng, Lý Mộ yên tâm hơn nhiều. Xem ra, nội vệ tựa như là có ý tứ động vào hình bộ, vừa lúc gặp cơ hội lần này. Lý Mộ nhìn mấy cái tên sai dịch hình bộ nói, đi thôi. Thấy Lý Mộ cực kỳ phối hợp, người của hình bộ cũng chưa có thu bạo đổ dẫn. Lý Mộ đủng đỉnh đi theo bọn họ đến hình bộ. Một bộ phận dân chúng ngoài đường tò mò đến cửa của hình bộ. Thần đô, rất nhiều quan nhà, chức quyền tương đối hỗn loạn. Thần đô nhà, hình bộ, đại lý tự, ngữ sử đại đều có thể thẩm án. Chẳng qua hai cái sao, bình thường chỉ phụng lệnh vua làm việc. Thần đô nhà những năm gần đây, cảm giác tồn tại mỏng yếu. Án kiện lớn nhỏ trong thần đô, 89 phần 10 đều là qua tay của hình bộ. Trong hình bộ, hình bộ thượng thư một người. Thị Lan một người, hai người này địa vị tôn sùng, có thể trực tiếp tham dự thảo luận chính sự, rất ít quản chuyện bên trong hình bộ. Ngày xưa án kiện lớn nhỏ của hình bộ đều do hai vị hình bộ Lan Trung thẩm tra xử lý. Ở phía trên công đường hình bộ, vị trí chính giữa để trống, hình bộ Lan Trung ngồi vị trí bên cạnh, ánh mắt nhìn Lý Mộ hỏi, Người là thần đô nhà bộ đầu Lý Mộ sao? Lý Mộ nói, đúng vậy. Hình bộ Lan Trung gõ gõ kinh một đường hỏi, tiểu lại lớn mật, ngươi có biết tội chưa? Lý mộ nói, xin hỏi đại nhân ta có tội gì? Hình bộ Lan Trung nói, ngươi ở ngoài đường đánh con em quan lại, dám nói là mình vô tội sao? Lý mộ ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã, không kêu không định nói. Người này năm lần bảy lượt phóng ngựa ngoài đường, không lấy làm sỉ nhục, lại còn cho là vinh quang, tùy ý trà đạp luật pháp. Vũ nhục tôn nghiêm của triều đình Chẳng lẽ không nên đánh sao Hình bộ lang Trung hư lạnh nói Dù vậy cũng nên do nha môn xử trí ngươi giảng dạng một cái tên tiểu lại Có tư cách gì Lý mộ đưa tay chỉ vào gã nói Người này trà đạp luật pháp Vũ nhục triều đình Ngươi cái tên cẩu quan này Không đi thẩm hắn mà lại đến thẩm ta Ngươi có tư cách gì Mặc bộ quan phục kia Có tư cách gì mà ngồi trên vị trí kia Lý Mộ như một tiếng sấm sét gian dội cả trên công đường của hình bộ. Mai Đại Nhân bảo Lý Mộ đến hình bộ, cố gắng kiêu ngạo một chút. Lý Mộ không biết cái bộ dáng này của hắn, có đủ kiêu ngạo chưa nữa. Nàng hiển nhiên muốn mượn cái chuyện này, túng biếm tóc của hình bộ. Lý Mộ tự nhiên phối hợp với nàng. Trên công đường, chu thông cùng mấy tên sai dịch của hình bộ, nhìn thấy mà choáng dáng luôn. Kiêu ngạo, quá là kiêu ngạo rồi. Giờ phút này Chu Thông bỗng nhiên cảm thấy so sánh với bộ đầu này của thần Đô Nha những việc kia hắn làm căn bản không tính là cái gì. Giám trên công đường hình bộ chỉ vào cái mũi của hình bộ rang trung mắng gã là cẩu quan không xứng ngồi ở vị trí đó không xứng mặt cái bộ quan phục kia cho Chu Thông 10 cái gan nữa hắn cũng không có dám làm như vậy. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười. Ở trên công đường của hình bộ dám kiêu ngạo như vậy lần này xem hắn có chết không chứ lý mộ không cố ý áp chế thành nằm thậm chí còn giận dùng một chút pháp lực tiến quãng xuyên qua công đường của hình bộ truyền tới trong nha phòng khác của hình bộ thậm chí xuyên qua đại diện hình bộ truyền tới bên ngoài các nơi nha phòng của hình bộ những chủ sự trưởng cố lệnh sử kia đều gác lại công việc trong tay ngạc nhiên đi ra khỏi nha phòng nhìn về phía công đường đây Đây là người phương nào? Ở công đường hình bộ, mắng to lang trung đại nhân sao? Lá gan của người này không khỏi là quá lớn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 40 Xuyên việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.